Vụ thứ 15, Gái Bao chương 1, Che mập mọc măng còi Trích lời Gia Mộc Dùng tuổi trẻ đánh đổi tương lai, thông thường ít khi có kết quả tốt đẹp lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc gần như phải bò từ các nhĩ tân về Trên thời gian này không có chuyện nào hành hạ con người hơn tổ chức hôn lễ Chuyện đi nghỉ tuần trăng mật bị ném sang một bên Hai người ngủ chay trên giường chọn hai ngày mới hồi phục được một chút sức lực Có điều cuối cùng thì cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo của nó. Cho dù chỉ có những vụ án bắt vãnh như là lông gà, vỏ tỏi, nhưng nhiều vụ dồn lại vẫn làm cho hai người cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt đã sắp đến Tết âm lịch. Trên thế giới này có một số người dù ngày nào bạn cũng nhìn thấy, nhưng vẫn không nhớ tên họ. Yêu cầu duy nhất của bạn là họ làm việc tốt nên làm, giảm bớt số lần xuất hiện trước mặt bạn. Trong khu nhà lâm gia mộc ở cũng có một người như vậy, Đó là người phụ trách công việc vệ sinh của cả đơn nguyên Một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi Sáng người hơi mập mạp Hình như người phụ nữ này đã làm việc ở đây Từ trước khi Lâm Gia mộc mua lại căn hộ tầng trên tầng dưới Nhưng Lâm Gia mộc chỉ nhớ trên biển tên công tác của bà ta Hình như viết là hứa gì đó Một người như vậy vào một buổi sáng sớm Đã bấm chuồng cửa nhà Lâm Gia mộc. Hôm đó hình như khoảng 3 tuần sau tiết đồng chí Vụ tiêu văn linh còn chưa kết thúc Lâm giam bộc đang xử lý một vụ ngoại tình rất bình thường, không khó khăn lắm, thù lao rất cao, tối qua theo dõi đến hơn 10 giờ mới về nhà. Lúc trường cửa vang lên, cô đang ngái ngủ nên tưởng là chuông điện thoại di động. Cô đưa tay tìm điện thoại, Trịnh Đạc đã xuống giường mặc áo ra mở cửa. Cô cho rằng Trịnh Đạc có thể nhanh chóng mời người nọ đi, nhưng đợi một lát mà Trịnh Đạt vẫn không quay lại. Trong phòng khách có tiếng nói chuyện khe khẽ. Lâm giam bộc sụi mắt, vãi đầu, bước xuống giường ra xem tình hình. Trong phòng khách, Trịnh Đạc đang nói chuyện với một người phụ nữ rất quen mặt Người phụ nữ này mặc áo lụa màu xanh ngọc, đính pha lê lấp lánh Lâm ra mộc từng mua một chiếc áo giống thế này tặng mẹ Nhưng bà Trường Nhã Lan lại chê ỏng chê eo Tóc vốn xoăn, nhuộm màu nâu, nhưng chỉ có ngọn tóc có màu nhuộm. Một chiếc áo phao màu xanh lục đặt bên kia sofa Lúc nói chuyện, Trịnh Đạc gọi bà ta là cô hứa, có vẻ như rất thân quen Ui, Trịnh Đạt có khách à? là cô hứa em đi đánh răng rửa mặt trước đi. vâng. lầm xa mộc không nhớ ra cô hứa là ai nhưng vẫn gật đầu nhanh chóng vào phòng tắm và rửa mặt vừa nhớ lại xem người đó là ai. lúc đang đánh răng đột nhiên cô nhớ ra là cô hứa quét dọn vệ sinh. trịnh đã quen biết cô hứa từ bao giờ? lúc này không phải thời gian làm việc của bà ấy sao? đương nhiên cô biết không phải tự nhiên mà ngày nào hành lang cũng sạch sẽ nhưng lần nào cô hứa cũng khom lưng cúi đầu, mặc bộ đồng phục nhân viên vệ sinh vừa dài vừa rộng. Có điều cô vẫn không thể liên hệ được với cô hứa quét dọn đó với bác gái trung niên đang ngồi trên sofa nhà mình. Sửa mặt xong, cô lại đi qua phòng khách về phòng ngủ thay bộ đồ mặc ở nhà có hình con khỉ miệng rộng rồi đi ra. Cô hứa, hôm nay sao lại có thời gian đến nhà cháu uống trà thế? Cô hứa cười hơi lúng túng. Xin lỗi vì cô đến sớm như vậy. À không sớm mà Nếu tối qua không phải làm khuya Thì bọn cháu cũng đã dậy rồi Cô hứa lại mím môi cười Lâm Sa Mộc nhận ra lời mình nói hơi thừa Vốn thời gian này là lúc cô hứa quyết dọn hành lang Sợ rằng còn biết rõ cô dạy lúc nào hơn chính bản thân cô Cô có chuyện muốn nhờ các cháu giúp Chuyện gì ạ Cô biết các cháu là thám tử tư như trên là trên tivi, Các cháu có thể giúp cô tìm một người không Ai ạ Con gái cô Cô Hứa kể một câu chuyện rất thông thường Cô Hứa tên đầy đủ là Hứa Lệ Khốn cùng chồng là công nhân một xí nghiệp quốc doanh cỡ lớn rất nổi tiếng ở thành phố A Hai người đều vào xí nghiệp từ khi mới mười mấy tuổi Từ lúc học việc cho đến khi gần 40 tuổi Cho rằng sẽ ở xí nghiệp yên ổn đến lúc về hưu Không ngờ xí nghiệp bị bán đất Hai vợ chồng đồng thời mất việc Trên có ông bà nội ngoại trên 70 tuổi Dưới có con gái mới 11 tuổi Hai vợ chồng còn chưa có thời gian đau khổ đã bắt đầu quá trình tìm việc xài đẳng đẳng. Họ từng làm đủ loại việc vặt, cũng từng bán hàng quán ven đường. Cuộc sống dần dần ổn định lại, cũng bắt đầu có hy vọng về tương lai. Nhưng lúc này, chồng cô hứa lại mắc bệnh ung thư gan. Một chút tích cóp duy nhất của cả nhà đều đổ vào mà không mảy may có tác dụng chưa được một năm thì chồng cô hứa mất chỉ còn lại ông bà đã khóc khô nước mắt và hai mẹ con khóc không thành tiếng di sản duy nhất là căn hộ và khoản nợ một trăm mấy chục ngàn cô hứa làm giúp việc theo giờ làm công nhân vệ sinh kỳ cốt từng chút một để trả nợ phụng dưỡng bố mẹ chồng nuôi dạy con gái lúc khó khăn nhất 3 năm liền cô hứa không mua một bộ quần áo nào cả nhà ăn tết chỉ có hai món ăn cũng trong năm đó Bố mẹ chồng cô Hứa lần lượt qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con. May là cô con gái có biết phân đấu, thành tích học tập rất tốt, sau khi thi đỗ đại học cũng tìm được một công việc không tồi, tháng nào cũng gửi tiền về nhà. Hiện tại tiền lương giúp việc và công nhân vệ sinh tăng, nợ nần đã trả hết, cô Hứa cảm thấy mình kiếm tiền đã đủ tiêu, tất cả tiền con gái gửi về đều tích góp làm của hồi môn sau này. Lúc này bắt đầu có người nửa đêm đến gọi điện đến nhà cô Hứa mà không nói gì cả. Còn có người gọi điện thoại mắng cô hứa và con gái Vốn cô hứa cho rằng đó là một trò đùa quái đản Đến tận lúc một người phụ nữ điểm mặt chỉ tên mắng con gái cô hứa là gái điếm, đề tiện, cướp chồng Cô hứa gọi điện thoại báo con gái về nhà, chất vấn con gái như thế đã biết tất cả Mới biết cái gọi là công việc tốt của con gái sau khi tốt nghiệp đại học Là làm nhân viên ở một hộp đêm rất nổi tiếng ở Bắc Kinh Chưa được nửa năm đã được một người đàn ông hơn 40 tuổi bao nuôi Người đàn ông đó rất si mê cô ta, tặng cô ta biệt thự xe hơi, còn muốn cô ta sinh con cho mình. Mẹ không hiểu à, con chỉ muốn mẹ được sống sung sướng, thế giới này vốn chỉ chê người nghèo không chê cười gái điếm. Lúc học đại học, bạn bè con đều khinh con nghèo, không biết trang điểm, còn có đồng hương thành phố A nói con ăn mặc quê mùa là mất mặt người thành phố A. Trong phòng ký túc có ai mất tiền đều nghi ngờ con. Nhưng sau khi con có tiền, tất cả bọn họ đều quay sang định bợ con. Anh ấy thật lòng với con, làm bố nhí thì đã sao? Chỉ cần con và anh ấy lấy nhau thì có ai để ý anh ấy đã từng có vợ? Anh ấy đã nói là sẽ mua cho con một ngôi nhà lớn ở Bắc Kinh, thuê người giúp việc hầu hạ con. Nếu con không muốn thì cũng có thể mua cho con một căn biệt thự ở thành phố A. Câu trả lời của cô hứa là cho con gái một cái bạc tai, đuổi con gái ra khỏi nhà. Từ đó không nhắc tới con gái nữa. Cô Hứa nói, cô và bố nó đều là người đàng hoàng, lúc nghèo túng nhất cũng không bao giờ lấy cái kim sợi chỉ của ai, không ngờ nó lại thành một người như thế. Dù việc này đã xảy ra khá lâu trước đây, nhưng lúc cô Hứa nói tới đây vẫn chảy nước mắt. Sau đó nó lại gọi điện thoại cho cô mấy lần, cũng về nhà tìm cô, nhưng cô đều không thèm nói chuyện với nó. Sau đó nó lại thường xuyên nhắn tin gửi ảnh cho cô, còn gửi tiền vào thẻ của cô. Nó nói đã chia tay người kia, lại có bạn trai mới Nhưng cô xem ảnh thì cũng là một ông già có tiền Sau đó cô không buồn quan tâm những người đó là ai nữa Năm ngoái nó nói là nó đã tìm được một người đàn ông đáng tin cậy Hai người đã kết hôn Hình như nó sinh con trai Còn nói Tết năm nay sẽ dẫn chồng con về thăm cô Nhưng từ đó trở đi không thấy tin tức gì nữa kể chuyện của con gái mình với hai người xa lạ quả thực là một việc cực kỳ nặng nề và khó khăn đối với một người cả đời an phận thủ thường như cô hứa. Một tháng trước, cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng gọi điện thoại không được, gửi thư đến địa chỉ nó cũng không có một chút hồi âm nào. Cô xin nghỉ mấy ngày đến Bắc Kinh, bắt xe đến địa chỉ đó, nhưng không có ai, hỏi hàng xóm cũng không ai biết nó ở đâu. Cô đến đồn cảnh sát báo con gái mất tích. Cảnh sát biết con gái cô 28 tuổi đã nhiều năm không liên lạc với cô nên hoàn toàn không coi trọng vụ án này, chỉ đồng ý tìm con rể hỏi thăm giúp cô. Sau đó có một người tự xưng là con rể cô gọi điện thoại cho cô, nói hai người đã ly hôn. Con gái cô đã về thành phố A, bảo cô không được làm phiền nó nữa. Nhưng nếu nó về thì tại sao không nói với cô? Trước đây mỗi lần thay số điện thoại nó đều nhắn tin cho cô Vì sao lần này lại không liên lạc được Cô hỏi người đó cháu ngoại cô đâu Người đó nói không biết Cô thật sự không biết làm thế nào nữa Nên lại về thành phố A Nhưng bạn bè của con gái cô cũng không biết tin gì về nó Nếu không phải đã đến bước đường cùng Thì cô cũng không đến nhờ các cháu Nghe đến đó ánh mắt lầm da mộc trở nên nặng nề Gái bao cũng như nhân viên tiếp khách ở hộp đêm đều là nhóm người có tỷ lệ rối sao cao. Con gái cô hứa là một người trưởng thành, đột nhiên thay đổi thói quen sống, không nghe điện thoại của mẹ mặc dù trước đó vẫn cố gắng liên lạc. 89/10 là sự nhiều lệch ít. Cô hứa, cô có thể cho cháu xem những tin nhắn con gái cô gửi cho cô không? Ờ, cô chỉ có những tin nhắn một năm gần đây. Hộp thư cứ báo đầy suốt, cô nhờ người xóa bớt tin giác, còn đổ điện thoại nữa, nhưng cũng không lưu được bao nhiêu. Vâng. Lúc hỏi như vậy, thực ra lầm Gia mộc cũng không trông chờ nhận được bao nhiêu thù lao. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một vụ hỗ trợ pháp luật miễn phí. Cô hứa lại lấy một cọc tiền 10.000 từ trong túi áo pha ra. Đây là tiền cô dành dụng mấy năm nay, khu nhà cô được xây lại. Lúc tìm được nó, cháu nhất định phải nói với nó là cô đã có tiền Họ đền bù hai căn hộ một lớn một nhỏ Căn lớn cô giữ lại cho nó, căn nhỏ thì cô ở Số tiền nó gửi cô vẫn dành dụng cho nó, đã có mấy trăm ngàn rồi Vốn cô không muốn giữ, nhưng báo chí vẫn nói những người làm nghề đó Tiền đến nhanh mà đi cũng nhanh Cô giữ lại cho nó, nhỡ đầu sau này nó hoàn lương thì cũng có tiền làm lại cuộc đời Vâng bất kể con cái có tuổi tệ thế nào thì bố mẹ vẫn cứ thương con không chỉ có che còi sinh măng mập mà cũng có che mập mọc mong còi hy vọng con gái cô hứa có thể sống sót để báo đáp tấm lòng người mẹ này tiễn cô hứa về lầm ra mộc vào bếp nồi lửa chuẩn bị nấu mì trịnh đào vào nhà sau giúp cô lúc đầu em không nhận ra cô hứa đúng không vâng thực ra cô ấy vất vả lắm anh biết cô ấy từ lâu rồi à là từ điềm biết cô ấy từ lâu rồi từ điểm kể chuyện của cô ấy với anh, cho nên lúc cô ấy bấm chuông thì anh đã đoán được là chuyện gì rồi. lạ thật, vì sao chuyện ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy lại là những chuyện chúng ta không hiểu nhất? chẳng hạn như đương nhiên cho rằng người vệ sinh quét sàn hành lang là nghèo khó đáng thương, cho rằng sự tồn tại của họ không quan trọng, lại thường xuyên động lòng chắc ẩn, lầm xa mộc nghĩ mình là một người hiểu được mọi chuyện, vậy mà lại không biết chuyện của cô hứa, vì thế cô cảm thấy hơi khó xử. Trịnh Đạt đặt mớ sau đã nhặt xong xuống, hôn lâm ra mộc một cái. Anh đi gọi điện thoại cho cảnh sát lưu. Trịnh Đạc cũng có thái độ bi quan với tình hình của cô con gái cô hứa. Cảnh sát lưu xem lịch trực, nghề cảnh sát là vậy, người khác càng nhàn thì họ càng bận, bắt đầu trực từ trung tuần tháng 12 bảo vệ an ninh dịp Giáng sinh và Tết dương lịch, mục tiêu duy nhất là giữ trật tự. Vấn đề là các phần tử phạm tội trộm cắp, lừa đảo, cướp giật cũng phải ăn tết. Bực mình nhất là thời điểm này còn có những người không chuyên nghiệp cũng làm ăn thời vụ. Những người này quanh năm suốt tháng làm thuê ở thành phố A, không kiếm được tiền hoặc kiếm được tiền nhưng đã tiêu hết, để lúc về nhà có thể oai một chút, đầu óc nóng lên cũng gia nhập hàng ngũ tội phạm. Vì sao lại bực? Vì những người này nhất, không chuyên nghiệp cũng không có nghĩa sẽ gây ra tổn thương ngoài ý muốn. Đa số trộm cướp chuyên nghiệp đều biết mình nên làm thế nào, có bị bắt cũng chỉ tuyên án đến 10 năm là kịch kim. Còn đặt cả mạng sống của mình vào vì những đồng tiền đó thì không đáng chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không chuyên nghiệp thì sao? Không nói những chuyện khác. Ngay giờ này năm ngoái, một gia đình ba người từ nơi khác đến mở quán ăn và cả em vợ đến tá túc cùng bị chém chết trong quán. Quần chúng xung quanh bàn luận ung um xùm đưa ra vô số giả thiết đủ để viết 10 cuốn tiểu thuyết hình sự. Kết quả là một người đồng hương làm thuê ở công trường gần đó thường xuyên qua lại với gia đình này, bài bạc thua hết tiền, sợ về nhà ăn tết khó ăn nói với người nhà. Nghĩ bộ nhà này một năm kiếm được không ít tiền, nên nửa đêm mò vào ăn trộm. Không ngờ bị đứa bé dậy đi vệ sinh bắt gặp, vì thế giết người xịt khẩu. Thủ phạm bị bắt trong vòng chưa đến một tuần, nhưng bốn mạng người và hạnh phúc của cả gia đình cũng bị hủy hoại. Làm cảnh sát có điều này không tốt xem lịch cũng có thể nhớ đến rất nhiều chuyện không muốn nhớ lại. do cuối năm căng thẳng như vậy, áp lực của việc duy trì trật tự xã hội là rất lớn. vụ mất tích mà Trịnh Đào gọi điện thoại nói với anh ta không được cảnh sát coi trọng cũng là đương nhiên. anh ta xem tư liệu về người tên là giả Xương Dương này. qua hồ sơ có thể thấy là một người trong sạch, không có tiền án tiền sự gì, có hai căn hộ ở Bắc Kinh, tài khoản điện thoại di động từ đầu tháng 12 năm ngoái đã không có bất cứ động tĩnh nào không có điện thoại, tin nhắn và lịch sử lên mạng, bây giờ đã tự động bị thu hồi số, điều này là hết sức khả nghi đối với một người phụ nữ hiện đại. Qua tư liệu của bên đường sát, quả thật đầu tháng 12 cô ta có mua vé tàu từ Bắc Kinh chạy suốt đến thành phố A, nhưng cô ta có lên tàu hay không thì không xác định được. Chồng của Giả Xương Xương thì không sạch sẽ lắm, 23 năm trước tham ô công quỹ bị bắt bỏ tù, sau khi ra tù kết phường làm ăn với người khác. Nhưng theo tư liệu từ Bắc Kinh gửi tới Thì có mấy người phụ nữ từng tố cáo hắn lừa đảo Trong lúc anh ta đang suy nghĩ miên man Thì điện thoại đổ chuông Anh ta nhìn số là 110 Alo Chào anh, anh có phải anh Lưu không? Cảnh sát Lưu cười Dựa vào lưng ghế nghịch chiếc bút Nhân tiện sờ bụng mình Anh ta đã ăn kiêng cả mùa đông Bây giờ cũng có chút hiệu quả Bụng đã nhỏ hơn một chút Vâng Một gói hàng anh gửi qua công ty chuyển phát nhanh viên thông đã bị phát hiện có ma túy Cảnh sát lưu gãi đầu Sao? Thế có phải báo cảnh sát không? Tôi chính là cảnh sát Anh là cảnh sát ở đâu? Gần đây tôi chỉ mua đồ ở Chiết Giang Chúng tôi chính là cảnh sát Chiết Giang Lần sau lúc giả mạo người Chiết Giang thì nhớ bắt trước giọng cho giống Ông tướng Phúc Kiến ạ Anh tàng ngắt điện thoại Những cuộc điện thoại như thế này chỉ có tác dụng giải trí đối với anh ta, nhưng lại có người mắc lừa. Anh ta tiếp tục lật xem hồ sơ. Vụ án này quả thật có điểm đáng ngờ. Vấn đề là nơi xảy ra vụ án ở đâu? Nếu là ở Bắc Kinh thì không thuộc phạm vi quản lý của anh ta. Nếu là thành phố A thì tại sao sống không thấy người, chết không thấy xác Tòa nhà mới xây trên khu đất cũ của nhà cô hứa còn chưa hoàn thiện. Cô hứa đang thuê căn hộ của một người quen, hiện sống cùng con trai ở nơi khác. Hàng ngày chăm sóc mười mấy chậu hoa cỏ mang từ nhà cũ đến, lại chăm sóc bể cá vàng của người quen để lại. Sáng sớm đi quét dọn hành lang và cầu thang, xong việc đi xe đạp điện về nhà, buổi tối lại đến quét lần nữa. Thời gian làm việc mỗi ngày khoảng 7 tiếng. Cô hứa là người quen lao động nên không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian còn lại thì chăm sóc hoa cỏ và bể cá, xem TV, chờ tin tức của con gái. Đây gần như là toàn bộ cuộc sống của cô hứa Điện thoại của cô hứa mỗi ngày 24 tiếng trong tình trạng chờ Mới hết nửa pin đã sạc Chỉ sợ con gái gọi về lại không nhận được Dù là số điện thoại lạ cũng nghe hết Mỗi tin nhắn đều đọc rất kỹ Alo Có phải bà có một đứa con gái tên là Giả Sư Dương không? Đúng vậy Cô ta đánh bạc ở sòng bạc của tôi thua tiền Bị tôi bắt lại rồi Trong vòng 2 ngày cầm tiền đến chục người Nếu không tôi sẽ giết con gái bà Cô hứa tối tăm đầu óc vâng vâng vâng tôi lập tức đi gửi tiền các ông đừng làm hại nó đừng làm hại nó bây giờ bà đến ngân hàng sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với bà vâng vâng không được báo cảnh sát chúng tôi có người theo dõi bà nếu bà báo cảnh sát chúng tôi sẽ lập tức giết con gái bà vâng vâng tôi không báo cảnh sát chương 2 khởi đầu thuận lợi trích lời ra mộc sống như tất cả các bộ phim truyền hình của Hồng Kông. Nội dung của bộ phim truyền hình Thâm Cung Nội Chiến quá đơn giản. Những người kiến thức hạn hẹp đó đã đánh giá quá thấp sự phức tạp của đấu đá trong cung đình. Nếu có người cho rằng ngày lễ được người Trung Quốc coi trọng nhất trong năm là Tết Âm Lịch sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của văn phòng sa mộc là sai lầm. Tết Âm Lịch thực sự không có nhiều việc, nhưng một khi có việc thì quả thực là năm mới khởi đầu thuận lợi. Một phi vụ có thể đủ chi trả tất cả các khoản trong năm. Như vị thần chủ sáng hôm nay Tất cả quần áo trang sức trên người cộng lại Có thể mua được một căn hộ cho người thu nhập thấp ở ngoại thành Trên mặt ít nhất đã động sao kéo 4 lần Hơn nữa do tác động của Boston Nên khi cười vẫn như không cười Trên mặt không có một nếp nhăn nào Em Lâm, em cho rằng năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chị khoảng 30 tuổi Lâm già mộc sót một chén trà nóng Năm nay chị 45 tuổi rồi Người phụ nữ không thèm nhìn chén trà cô sót Em thấy chị có giống người 45 tuổi không? À không, thật sự là không giống Em thấy không giống cũng vô dụng Ông xã chị nhìn thấy chị như là Người 80 tuổi, không giấu em Bây giờ hai vợ chồng còn không ngủ một phòng Một người tầng 2, một người tầng 3 Có việc gì phải liên lạc qua điện thoại Con trai chị lại đi du học nước ngoài Ngoài Garfield thì ngay cả người nói chuyện với chị cũng không có Garfield? À con chó chị nuôi À vâng, chị đến tìm em không có việc gì ngoài việc tìm một câu trả lời Trong số những tình nhân của ông xã chị, hắn chiều chuộng đứa nào nhất? Lâm xà mộc suýt nữa sặc nước miếng Mặc dù chuyện chồng người phụ nữ này có tình nhân đã rõ ràng như chảy trên đầu hói rồi Nhưng yêu cầu này... Ý chị là... Mặc dù tính chị không tốt hay nói thẳng sẽ đắc tội người khác Nhưng chị vẫn có mấy người bạn không tồi Họ nói với chị có người muốn nhòm ngó vị trí của chị, muốn làm ba lớn Bà lớn Em không nhận ra chị à Chồng chị họ Chu Chị họ Siêu a a a Lâm Gia Mộc bàng hoàng tình hộ Thực ra cũng không trách Lâm Gia Mộc không nhận ra vị quý bà trong các quý bà Phu nhân trong các phu nhân của thành phố A này Thật sự là bởi vì bà ta nhìn rất khác những bức ảnh trên mạng Trên mạng bà ta quả thật là một thiếu phụ xinh đẹp, đã 45 tuổi mà còn chưa đến 30, còn trong hiện thực lại giống như một phụ nữ trung niên đeo chiếc mặt nạ phụ nữ trẻ tuổi. Mặc dù đều ăn mặc sang trọng như nhau, nhưng cô rất khó liên hệ hai người này với nhau. Vốn chỉ nổi tiếng với bài hát hoa nhài lúc ở đoàn văn công, mọi người đều gọi chị là diêu mặt lị, tức là hoa nhài. Ông ấy cũng rất thích nghe chị hát bài hoa nhài, vì thế chỉ đổi tên thành diêu mặt lị. À ngoài đời chị còn trẻ trung xinh đẹp hơn trên mạng, em thật sự không nhận ra được <cười> Em không cần phải nói dối, chị biết bây giờ chị thế nào Nói đến xinh đẹp, lúc trẻ chị mới là xinh đẹp, minh tinh bây giờ không có mấy người bằng một nửa của chị năm đó Vâng vâng, chị nói phải Lâm Sà Mộc đã xem ảnh bà ta lúc trẻ, quả thật sự mặt lị trong ảnh Chỉ mặc một bộ trang phục biểu diễn bình thường mà vẫn cực kỳ rực rỡ Chị đã chịu đựng 20 năm mới có hôm nay Ông ấy làm gì bên ngoài chị cũng không quan tâm Ông ấy có niềm vui mới cũng mặc kệ Nhưng muốn chị nhường vị trí để lại con trai chị có thêm một thằng em trai Mà lại không có nhà để về thì chị không thể không để ý Vâng, vậy nội dung ủy thác của chị là Tiền không quan trọng Quan trọng là tìm ra đứa muốn nhỏ ngó vị trí của chị là đứa nào Đứa đó có sinh con trai hay không Nếu có thì thằng con trai đó hiện ở đâu Siêu mặt lị vừa nói vừa ném một tập ảnh xuống bàn Từ khi biết thân phận của bà ta Lâm Gia Mộc chỉ nghĩ làm thế nào không đắc tội quý bà này Mà lại mời được bà ta đi Nhà giàu tranh giành tài sản là một chuyện Nhà quyền thế tranh giành tài sản lại là một chuyện khác Thâm cùng nội chiến cũng không đủ để diễn tả sự nguy hiểm trong chuyện này Xem kịch vui thì không sao Nhưng để bản thân dính sáng vào chuyện này Thì không phải việc làm của người thông minh Cô chậm rãi nhặt bức ảnh đó lên Có một phần ba số người trong ảnh Là cô có thể gọi được tên Một nửa số còn lại thì trông quen mặt Cô lật ảnh lại Phía sau viết đầy đủ họ tên và thông tin cơ bản Của người trong ảnh Nhờ vậy mới bàng hoàng nhận ra những người này Ngoài có mấy người có vẻ không liên quan nhiều Đến thế giới showbiz Hoặc còn chưa được nổi tiếng Cô xem đến bức ảnh cuối cùng Không ngờ lại là giả sương sương mà cô vẫn đang tìm kiếm Em biết nó à? Không biết Lâm giá mộc cầm lấy hai bức ảnh Hai người này là Thấy họ nói là chị em tốt cơ mà <cười> Chị em tốt mới dễ thờ chung một chồng liền thủ lại tấn công người khác Có điều hai đứa này cũng tương đối được sủng ái Chị chỉ dùng một kế nhỏ Là hai đứa nó đã dạn đất rồi Bây giờ hai đứa nó cũng đầu đá với nhau tàn nhẫn nhất Siệu mặt lị cười nói Vâng em hiểu rồi Nhưng hai đứa này đều không sinh con trai Bà ta lấy gương trang điểm trong túi sách ra xem mặt mình. "Ờ, tóm lại đây là tất cả những đứa có quan hệ dài hạn với ông ấy trong vòng 10 năm nay, em cứ từ từ mà điều tra." Nói xong, bà ta đóng gương trang điểm lại, cất vào túi sách, lấy một tấm xét ra. "Chị đặt trước 100.000, sau khi xong việc sẽ trả em thêm 200.000." "Vâng. Hợp đồng thì thôi, chị không ký, nhớ là từ trước đến nay chị chưa bao giờ tới đây." "Vâng, chị chưa bao giờ đến đây cả." lầm ra một cười đứng dậy tiễn khách bà ta chính là dì Diêu Vương tươi điểm dọn dẹp chén đĩa khách quý để lại ơi đúng vậy bà ta chính là dì Diêu bây giờ bà siêu mặt ly này chính là rất xa sáng bà cả nhưng hai mươi năm trước cũng chỉ là gái bao hơn nữa còn làm gái bao đủ 20 năm bà lớn nhà họ Chu cũng xuất thân Hàn Vi trở thành bà lớn nhiều sắc đẹp và thủ đoạn tiếc là bà lớn lại sinh liền hai đứa con gái bản thân cũng tàn phai nhàn sắc, tuy ngồi chính thất rất vững, mượn thế lực nhà chồng nâng đỡ nhà mình thành phú hào, nhưng cũng không quản được việc ông xã phong lưu đa tình ra ngoài làm loạn, với xe nghĩa tìm người đuổi dõi tông đường. có lẽ siêu mặt lị đúng là quý nhân phù trợ trong số những phụ nữ nổi tiếng và không nổi tiếng của ông chu chỉ có duy nhất siêu mặt lị sinh được con trai, nên đương nhiên hơn rất những người phụ nữ khác mấy năm này phụ nữ đến rồi đi, đi rồi đến, ngay cả bà lớn cũng không chịu nổi đã chết, chỉ có dì siêu mặt dị vẫn vững vàng sừng sững. thậm chí hai năm sau khi bà lớn qua đời, siêu mặt dị còn cầm được giấy đăng ký kết hôn trong tay, thành công trở thành bà lớn. nhưng vì siêu mặt dị này cũng có điểm yếu có lẽ là cuộc sống quá mức cô quạnh, có lẽ là muốn thể hiện mình không hề kém bà lớn trước đây. bà ta rất ham hư vinh, thích giao tiếp, thường xuyên cậy vị thế của mình để thuyết khách cho người khác, tay không bắt sạch, dựa vào vị thế để kiếm tiền. siêu mặt lị còn cực kỳ thích lên mạng khoe của, thậm chí còn lên cả tạp chí nước ngoài. Mặc dù nhà họ Chu không còn làm chính trị Nhưng cũng không có nhiều thiện cảm với một người thích khoe khoang gây rắc rối như bà ta Hơn nữa bà ta đã thất sủng từ lâu Mặc dù bây giờ vẫn là vợ hợp pháp Nhưng ai biết mấy chữ này yếu ớt đến mức nào Lâm Giám Mộc đã tính được sẽ có một vở thường thú vị Nhưng cô không ngờ giả dương dương lại dính dáng vào chuyện này Lúc này có người bấm chuông Uông Tư Điểm ra mở cửa kêu to một tiếng Cô hứa Lâm Gia Mộc nhanh chóng gạt hết đống ảnh trên bàn và một chiếc hộp, dùng tay giữ chặt nắp hộp. Gia Mộc, dường dương bị bắt cóc rồi! Cô hứa không có tâm tư chú ý đến hành động của Lâm Gia Mộc, chỉ cầm điện thoại khóc không ngừng. <cười> Bọn bắt cóc đòi ai trăm ngàn, nhưng ngân hàng không cho cô lấy tiền, cũng không cho chuyển khoản. Bắt cóc? Lâm Gia Mộc cũng giật mình, cô cầm điện thoại của cô hứa xem lịch sử cuộc gọi cô đừng sốt ruột, dạo này lừa đảo qua điện thoại tương đối nhiều, có lẽ là có người lừa cô. hả, lừa cô? làm sao bọn chúng biết dương dương biến mất? bọn chúng cứ quăng lưới vậy thôi. cô vừa nói vừa gọi lại số này, người nghe điện thoại nói giọng miền Nam, không đợi lâm giam mộc nói gì đã nói trước. bà đã chuyển tiền chưa? chuyển tiền cũng được, nhưng tôi phải nghe thấy giọng chị gái tôi trước. chị gái cô? đối phương yên lặng một lát. được, cô chờ đấy. Ngay cả nhà họ già chỉ có một đứa con gái duy nhất cũng không biết Đối phương gần như chắc chắn không phải kẻ bắt cóc Cô đừng lừa tôi, giả dương dương nói cô ta không có em gái Đối phương nói Tôi là em họ chị ấy Đối phương hình như bàn bạc gì đó Một lát sau cuộc gọi bị chấm dứt Cô hứa bọn chúng là bọn lừa đảo thôi Nghe nói cô tìm họ hàng bọn chúng Bọn chúng có giết con tin không? Cô hứa đây là lừa đảo qua điện thoại, chị Dương Dương không ở trong tay bọn chúng, bọn chúng giết chết con tin kiểu gì? Uông Tư Điểm cười nói, cô lại đây cháu cho cô xem tin tức trên mạng, chuyện như vậy dạo này xảy ra rất nhiều, ngay cả một đại minh tinh rất nổi tiếng cũng mắc lừa. Lầm giả một bề ngoài vẫn cười nhưng trong lòng lại hơi lo lắng, đối phương không phải cái lừa đảo bình thường mà có biết một số tin tức về giả Dương Dương, vụ án này đúng là ngày càng phức tạp. Chương 3, cha hỏi, trích lời ra mộc, chơi với lửa có ngày bọc tay Giả Dương Dương là một người như thế nào? Số vết của cô ta trên mạng không nhiều, kêu kêu chỉ có không đến 20 người bạn Hơn nữa đã hơn một năm không đăng nhập, không có tài khoản web bồ, ngay cả mua sắm trên tao bao cũng rất ít Thông tin từ ngân hàng cho thấy cô ta là một người phụ nữ cực kỳ giàu có, có tiền tiết kiệm lãi suất cao hơn 2 triệu cùng các loại chứng khoán có giá trị và cổ phiếu quỹ gấp mấy lần tiền tiết kiệm. Ngoài ra còn có bất động sản ở khu đất vàng tại Bắc Kinh, tóm lại là một phú bà có tài sản hàng chục triệu. Lâm Gia Mộc cố gắng dùng phần mềm để tra tìm những người đàn ông từng có quan hệ với cô ta những người này cũng không có nhiều dấu vết trên mạng nhưng nội dung lại rất đặc sắc mỗi người ít nhất đều từng là nhân vật có quyền thế hay danh tiếng rất lớn hai năm trước giả dương dương kết hôn người cô ta lấy lại kém xa những bạn trai trước đó Lâm Già Mộc không rõ vì sao giả xương dương mất tích Tiền bạc trong tài khoản và bất động sản của cô ta đều không có ai động vào Chồng của cô ta thậm chí còn nghĩ đến cả những cách kém cỏi Như gọi điện thoại lừa gạt mẹ vợ Sao lại không nghĩ đến chuyện động vào số tiền này Đúng vậy, chủ Miu gọi điện thoại lừa gạt cô hứa là tăng tiểu quan Chồng của giả xương dương. Có lẽ vì đối tượng lừa gạt chỉ là một bà già Nên thủ đoạn tăng tiểu quan dùng không cao siêu Lâm Gia Mộc chỉ mất 2 tiếng đã tra ra số điện thoại gọi đến Là do một người tên là Sa Lượng mua hai tuần trước Mà người đàn ông này từng là bạn tù của Tăng Tiểu Quan Lâm Gia Mộc dùng một số điện thoại mới gọi điện đến số đó Bên kia tắt máy Cô suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn Tăng Tiểu Quan, Sa Lượng các người cho rằng là tôi chết thật rồi à Không ngờ lại dám lừa cả mẹ tôi Gửi tin nhắn xong, Lâm Gia Mộc tắt nguồn điện thoại Hùng sau thức dậy bật máy lên xem, thấy có 7, 8 cuộc gọi lỡ. Cô lại nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, ném sang bên cạnh. Hứa lệ xạo này hơi thần hồn nát thần tính. Bà ta nói với người khác chuyện mình nhận được điện thoại lừa đảo. Kết quả là mấy chị em cùng làm việc với bà ta đều nói mình cũng đã từng nhận được điện. Vì biết là lừa đảo nên không thèm nghe. Vốn bà ta còn bán tính bán nghi, sau khi xem những người này nói như vậy liền tin thật. Mấy ngày nay bà ta xem tivi rất chú ý đến những vụ người già bị lừa, Vừa than thở vừa nghĩ lại sợ Thiếu chút nữa bà ta đã chuyển khoản tiền làm lại cuộc đời của con gái cho kẻ lừa đảo Nhưng con gái bà ta không bị bắt cóc thì có thể đi đâu Bây giờ mỗi lần đi qua cửa văn phòng của Lâm Gia Mộc Bà ta đều muốn gõ cửa đi vào hỏi thử Lại sợ Lâm Gia Mộc bực mình không chịu giúp bà ta nữa Suy đi nghĩ lại bà ta chỉ còn cách về nhà than thở với hoa quả Và mấy con cá vàng Cọc cọc cọc cọc Cô hứa có nhà không? Có người gõ cửa hỏi Nghe thấy giọng nói này Hứa lệ sáng mắt lên Vội vã chạy từ ban công vào mở cửa Có có có Người đứng ngoài cửa là Uông Tư Điểm Cô có nhớ lần trước cô bảo sẽ dạy cháu tỉa hoa thủy tiên không? Nhớ nhớ Hứa lệ lấy xếp đi trong nhà cho Uông Tư Điểm thay điềm điềm cháu có lạnh không? Mau thay xếp đi Đúng rồi sao cháu tìm được nhà cô? Tài liệu cô để lại văn phòng ghi địa chỉ này mà. Uông từ điểm cười ngồi xuống thầy xếp căn hộ hứa lệ thuê không lớn lắm bố trí kiểu căn hộ của nhà nước đời đầu nội thất bằng gỗ trong nhà rất tối hứa lệ sát tay uông từ điểm vào phòng khách ngồi sofa trong phòng khách hơi cũ lò xo mất đàn hồi nhìn thì không sao nhưng vừa ngồi xuống đã hõm xuống cái sofa này cũ rồi thuê nhà người ta mà đồ đạc không tốt à không sao đâu cô. Cái đệm này là cô đan à? Đẹp thật đấy Uông Tư Điểm cầm một chiếc đệm ghế lên hỏi Đẹp gì đâu, tuổi lớn rồi chỉ nhớ không tốt Lúc trẻ cô biết đan mười mấy kiểu hoa văn Bây giờ chỉ nhớ mấy kiểu đơn giản nhất Hứa lệ cười đưa một quả táo cho Uông Tư Điểm Hôm nay cháu không phải đi làm à? Chị Lâm và anh chị ra ngoài điều tra Cháu chuyển cuộc gọi máy văn phòng sang máy cháu rồi mới đi Thế hai đứa nào có nói gì không? À, không sao đâu ạ Trước khi đi cháu đã nói với anh chị ấy, vậy thì tốt. Hứa lệ nắm tay Uông Từ Điềm. ở tuổi cháu những đứa khác còn đang đi học mà cháu đã phải đi làm, cháu có hối hận không? Không có gì phải hối hận cả. Với tình hình của cháu thì đại học cũng không nhận, hơn nữa cháu cũng không muốn đi học. Bây giờ tốt nghiệp đại học cũng chỉ làm công chức như cháu. Chị Lâm nói sau này cho cháu ra ngoài làm. Uông Từ Điềm cũng đã nghĩ tới tương lai của mình, thậm chí đã từng mơ đến văn phòng phóng viên. Nhưng gọi điện thoại đến phòng tuyển sinh của mấy trường đại học, người ta vừa nghe nói đến hoàn cảnh của Uông Tư Điểm lại tỏ ra lạnh nhạt. Sau đó Uông Tư Điểm cũng từ bỏ ý định làm phóng viên. Nói cho cùng, học đại học cũng là để đi làm kiếm tiền. Công việc của cô ta bây giờ rất tốt, tiền cũng kiếm được không ít. Nếu ra ngoài làm, chị Lâm nói ngoài tiền lương cơ bản còn được trích phần trăm vụ án. Như cô ta quan sát gần nửa năm nay ở văn phòng Thì lương một năm một trăm ngàn không phải là mơ Cần gì phải chen chúc qua cầu độc mộc với thiên binh vạn mã Làm công việc của các cháu có nguy hiểm không? À không có gì nguy hiểm Vậy thì tốt Hứa lệ cười nói Đúng rồi, củ hoa thủy tiên cháu mùa ở đâu? Đây ạ Uông tư điểm lấy sáu củ hoa thủy tiên từ trong túi ra Hứa lệ thoáng nhìn Củ hoa cháu mùa tốt đấy, cháu mùa ở đâu? Cháu mua ở cửa hàng cô nói về cháu đấy Tốt rất tốt Bà ta vừa nói vừa cầm một củ hoa Cháu lái xe đến hay là đi xe buýt đến? Cháu đi taxi đến Ờ vậy cô tiền một củ Còn lại cháu mang về tự tiền nhá Bà ta đứng dậy ra ban công Lấy con dao vẫn dùng để tỉa cây Vô tình ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Bàn quản lý khu nhà cũ này làm việc chẳng xa gì Thường có xe cộ bên ngoài vào đỗ ở đây Chẳng hạn như chiếc xe con đó Đã đỗ trước cửa đơn nguyên được 2-3 ngày rồi Sáng sớm bà ta ra ngoài đi làm Nhìn thấy trong xe có người đang ăn bánh bao Nhìn thấy bà ta đi xa liền lái xe đi Đến lúc bà ta đi làm về Lại thấy chiếc xe đỗ ở đó Cô hứa À đây rồi Bà ta cầm dao vào phòng khách Cầm củ hoa thủy tiên dạy uông tư điểm cách tỉa Trong chiếc xe đỗ bên dưới Xa lượng và tăng tiểu quang Đang nói chuyện Mày nói cái gì Nhà bà gia có khách, mày có thấy rõ mặt người đó không? Tăng Tiểu Quang nói gấp. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì không giống chị Dương Dương. Con bé đó thấp hơn chị Dương Dương nhiều. Thằng ngốc này, Dương Dương thông minh lắm, chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến chuyện chúng ta đến nhà mẹ cô ta ở thành phố A để đón lòng cô ta? Chắc chắn là cô ta nhiều người đến đưa tin. Chán mày thật, anh mới đi có 5 phút mà mày đã. À, sau này có chuyện gì thì anh tự đi mà làm. Lần nào cũng đổ lỗi cho em hết Không phải lỗi của mày thì là lỗi của ai Cũng chính mày nghĩ ra trò lừa ba ra đó Không sợ Dương Dương biết được sẽ lột xa mày à Lột xa em thì có lợi ích gì Có giỏi thì đi mà lột xa gì diều ấy Nếu chúng ta không bị người của dì diêu ép đến bước đường cùng Số tiền chị Dương Dương để lại cũng tiêu hết rồi Thì em cũng không cần phải nghĩ ra cách này Không nhắc tới tiền còn đỡ Vừa nhắc tới tiền Tăng tiểu quang càng nổi giận hơn Số tiền đó làm sao mà hết Chẳng phải vì mày mua sổ số à Xa lượng chơi sổ số Không phải mua vài chục đồng tiêu khiển Giống như người khác Mà một khi có linh cảm Sẽ mua hàng chục, hàng trăm vé Lại chơi cả sổ số, số cào Không chỉ tiêu hết tiền của chính hắn Mà cả tiền của tăng tiểu quang Cũng bị hắn mượn quá nửa. <cười> đó là vì Trong lúc hai người đang mải cãi nhau Có người gõ cửa xe Này, các anh có phải là người ở đây không Ở đây không cho xe bên ngoài vào Chúng tôi đến giao hàng, chúng tôi sẽ đi ngay Tăng Tiểu Quang hạ cửa kính xe xuống trả lời Người đàn ông cao to đó đột nhiên kéo cánh tay hắn Không biết làm động tác gì mà cũng mở cửa xe luôn Lôi hắn xuống xe, vặn tay đẩy hắn vào thân xe Xa lượng biết tình hình không ổn Vừa mở cửa xe định chạy Thì lại thấy một người phụ nữ đứng bên kia Cầm một khẩu súng cười tủng tỉm nhìn hắn À, chị hai, chị hai, à, mọi người đều vì tiền, chị hai đừng nặng tay quá Lên xe Vâng, vâng Xà lượng lên xe, thấy gã cao to đó mở cửa sau, ấn tăng tiểu quang vào rồi, quay lên ngồi vào ghế lái, chỉnh lại ghế ngồi và gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng lái đi Từ đầu đến cuối chỉ mất 3 phút, mọi người trong tiểu khu hoàn toàn không biết về chuyện đã xảy ra ở đây mười mấy phút sau, Uông từ điểm ra khỏi cổng đơn nguyên lấy chìa khóa dự phòng trong túi ra mở cửa chiếc Hyundai rồi ngồi lên xe. trong kho hàng dưới tầng hầm hai chiếc ghế sắt cố định trên mặt đất, bốn chiếc còng tay cảnh sát, hai chiếc cùm chân, trên bàn bày đủ các loại dụng cụ tra tấn cũ nát hàn dỉ hình thù kỳ quái. Tăng Tiểu Quang xem như cũng am hiểu sự đời, vẻ mặt tạm coi như bình thường, còn Sa Lượng thì sợ đến mức hai chân run rẩy, không khống chế được tiểu tiện. Anh hai, chị hai, anh chị cần gì bọn em cũng đưa, đừng, đừng. Bọn tao cần giả dương dương, chúng mày có đưa ra được không? Người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện với hai người, khẩu súng lục đen bóng lé sáng bên hông. Xà lượng gật đầu, lại lắc đầu. Bọn, bọn em, không biết chị dương dương ở đâu? Đừng có vờ vịt nữa, bọn tao bám theo chúng mày từ Bắc Kinh đến thành phố A. Không phải chúng mày hẹn giả dương dương gặp nhau ở thành phố A Không phải, thật sự không phải Bọn em cũng lâu lắm rồi không nhận được tin tức của chị ấy Nên mới đến nhà mẹ chị ấy chờ Nói vậy thì nó ở thành phố A thật Thật, thật Sao lượng mày ít bộm Tiểu Quang mắng một câu rồi nhắm mắt lại Hôm nay bọn tao rơi vào tay chúng mày Thì coi như hết đời Bọn mày nhớ lấy Diêu Mặt Lị sinh con trai Dương Dương cũng sinh con trai Ông cụ đã giấu Dương Dương đi rồi riu mặt lị cứ gây sự với dương dương để ông cụ cáo lên thì cái ghế bà lớn không vững được đâu lâm gia mộc và trịnh đạt nhìn nhau quả nhiên người sinh con trai là giả Xương dương bộ bịch của ông chu đa số xuất thân từ sâu bít còn loại gái bao như giả Xương dương thì rất ít vậy mà giả Xương dương lại đúng vững được còn sinh con trai đúng là thủ đoạn rất cao tay <cười> ông cụ là ai chứ? Giả Dương Dương ngủ với cả mớ đàn ông lại kết hôn với mày, con hoang đẻ ra ai biết suốt của họ gì? Dương Dương kết hôn với tao chính là để tránh tai mắt của dì Diêu, ông cụ cũng biết chuyện này. Chúng mày đừng có làm trò, nếu có bản lĩnh thật thì bây giờ chúng mày đâu đến nỗi này, nếu theo dì Diêu, ít nhất bây giờ chúng mày cũng là phú ông rồi. Hơ! <cười> Tang Tiểu Quang hừ lạnh một tiếng, không nói nữa nếu hai thằng chúng mày khôn ra thì nói rõ tất cả mọi chuyện của giả Dương Dương, nếu không đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Chị hai, bọn em thật sự không biết chị Dương Dương ở đâu. Trước khi đi chị ấy nói họ diêu, à không không, gì diêu, tìm chị ấy như phát điên là vì chị ấy bí mật sinh con trai. Chị ấy nhất thời không liên lạc được với ông cụ, đành phải mang con về thành phố A tránh bão. Lúc xuống tàu chị ấy còn gọi điện thoại cho bọn em báo bình an, sau đó không còn tin tức gì nữa. Nó nói nó xuống tàu mà mày cũng tin nó thật à? Anh Tăng đã cài GPS trên điện thoại di động của chị ấy. Chị ấy quả thật ở nhà ga thành phố A, nhưng sau đó đã mất tín hiệu. Có nghĩa là giả sương dương quả thật đã đến thành phố A. Có điều không thể loại trừ trường hợp cô ta vứt điện thoại, dùng tên giả mua vé đến bất cứ nơi nào trong nước. Bọn em hết tiền, không còn cách nào nên đành phải nghĩ cách mượn ít tiền trong tay bà già Không ngờ chị Dương Dương biết nhắn tin cho bọn em Nghe xà lượng kể lại những chuyện này hai năm rõ 10 Tăng tiểu qua ngẩng đông nhìn trời như thế đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống Trịnh Đạc đã ghi hắn Đúng thế không? Chính là như vậy Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc liếc mắt nhìn nhau Hai người dọn đồ rồi rời khỏi kho hàng, đóng kín cửa lại Một tiếng sau, người trong kho hàng phát hiện cửa kho hàng không khóa, bên trong còn có người kêu to nên mở cửa ra xem. Thấy hai người đàn ông bị cùm vào ghế liền vội phá báo cảnh sát. Tăng tiểu quang biết chuyện mình đang dính vào này không thể để lộ ra, vì vậy bịa ra chuyện bị toán cướp bắt rồi ném vào trong kho hàng, sau đó cùng xa lượng rời khỏi đồn cảnh sát. Nhưng vừa rời khỏi đồn chưa được 5 phút, một đám người áo đen đã kéo hai gã lên một chiếc xe. Bãi xó hoang Cảnh sát Lưu ngồi xổm dưới đất, nhìn hai bác sĩ pháp y và mấy đồng nghiệp trong tổ kỹ thuật đi vòng quanh sát chết dưới vách núi. Một hồi lâu sau, bác sĩ pháp y ngẩng đầu lên ra hiệu, cảnh sát Lưu thay đồ bảo hộ, trèo xuống dưới vách núi, đi tới hiện trường. Tình hình hiện trường còn thảm hơn nhìn từ trên vách núi xuống. Một chiếc xe 12 chỗ bị đốt chỉ còn chờ khung sắt, hai người ngồi trên ghế lái và ghế lái phụ đã bị đốt thành than. Nếu không phải mùa đông năm nay trời lạnh, nước biển đóng băng Thì cả xe và người đều sẽ bị nước biển cuốn đi không còn tương tích Chứ không mắc kẹt giữa hai tảng đá ngầm, lung lay trực rơi xuống đất như thế này Là tự tử hay là bị giết? Bị giết, hai người này đã chết trước khi rơi xuống vách núi, khí quả sạch sẽ Bác sĩ Pháp y nói, anh ta lấy giấy trong túi xa lò mũi Mang lên đi Ờ Cảnh sát lưu nhìn qua hiện trường, lại ngẩng đầu nhìn vách núi. Sát chết được mấy nông dân phát hiện bởi vì cách nội thành khá xa. Cảnh sát khu vực này quá mỏng, nên trước khi họ đến, đã có mấy trăm người xem náo nhiệt. Trên hiện trường không thu được nhiều vật chứng có giá trị. Bên dưới, xe đã cháy rụi thế này, tất cả bằng chứng đều không thể dùng được nữa. Thôi tìm thân phận hai người này trước đã, tết nhất đến nơi rồi, ít nhất cũng để họ có nhà mà về. Trịnh Đà, cậu ra ngoài một lát. Cảnh sát Lưu nói một câu không đầu không đuôi rồi dừng điện thoại. Trịnh Đạc suy nghĩ một lát, cho điện thoại vào túi áo khoác, mặc áo khoác vào đi xuống lầu. Quả nhiên, cảnh sát Lưu đang chờ anh ta dưới lầu. Sao vậy? Lên xe rồi nói. Cảnh sát Lưu quan sát xung quanh cẩn thận rồi quay lại bảo Trịnh Đạc lên xe. Sau khi Trịnh Đạc lên xe, cảnh sát Lưu nổ máy, khống chế tốc độ chạy ra khỏi tiểu khu, hòa vào dòng xe cổ tấp nập. Lần này các cậu nhận vụ gì? Sao thế? Hai người lần trước cậu nhờ tôi điều tra rốt cuộc là ai? Ai cơ? Đừng vờ vịt nữa Tăng tiểu quang và xa lượng À, bọn chúng là kẻ bị tình nghi lừa đảo nhân viên vệ sinh ở khu nhà bọn em Bọn em nhìn ngứa mắt nhân tiện Đừng nói vớ vẩn nữa Cảnh sát lưu chừng mắt nhìn trịnh đạp Cậu và Lâm Gia Mộc đều không rảnh như vậy Ờ, dạo này bọn em thật sự rất rảnh Được rồi Cảnh sát lưu thở dài Anh ta cũng biết có một số việc Trịnh đã không muốn cho anh ta biết là muốn tốt cho anh ta Dù sao anh ta cũng là người ở quan trường Không được tự do <cười> Hai người đó bị siết cổ chết Bị đốt cùng một chiếc xe 12 chỗ Đẩy xuống dưới vị sói hoang Bất kể hai người dính dám vào chuyện gì Chuyện lần này cũng cực kỳ nguy hiểm Cậu và Sa Mộc lằng nhàng bao nhiêu năm Không dễ gì mới cưới nhau Đều là người có gia đình rồi Sau này cũng có khả năng có con Đừng dại gây họa lung tung Sống ổn định là hơn Trịnh Đạc hơi biến sắc mặt Anh ta đoán được vụ lần này sẽ rất khó Nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy Đồng thời anh ta cũng lo Hai người đó đã nói gì trước khi chết Có rinh sáng đến anh ta và Lâm Gia Mộc hay không Mặc dù ngay từ đầu chí cuối Anh ta và Lâm Gia Mộc Đều không nói mình là ai Nhưng tổ hợp một nam một nữ này Cũng có tiếng tăm không nhỏ ở thành phố A Người nào muốn điều tra vẫn có thể điều tra được Em biết rồi Anh ta gật đầu Điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Lâm Gia Mộc. Lúc có việc gì Lâm Gia Mộc thích gọi điện thoại hơn gửi tin nhắn. Nếu cô gửi tin nhắn cho anh ta thì có nghĩa cô không tiện nói chuyện, anh ta nói: "Đưa em về đi, Gia Mộc có em về ăn cơm." Sờ. Cải Sa Lưu tìm chỗ quay đầu, đưa Trịnh Đạt về lại nhìn thấy một chiếc xe kỳ lạ trong gương chiếu hậu. Có người bám theo chúng ta. Không sao, anh cứ đưa em về nhà." Trịnh Đạt nói, thay vì cắt đuôi kẻ bám theo, không bằng xem xét suốt cuộc bọn chúng là ai chương 4 độc ác tột cùng trích lời ra mộc cho dù chỉ là một con cá khi nó bị thương hay bị chết vẫn có người thân đau buồn vì nó Trịnh Đà vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đeo vào tay trắng đứng khác ở cửa thang máy Lần trước siêu mặt lị đến cũng bày trận như vậy, như thể sợ người khác không biết bà ta có tiền có thế. Tổng thống Mỹ đi ra ngoài cũng chưa chắc đã song chống khôi trường ẩm ý như bà ta. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy anh ta, đưa tay lên nói gì đó vào chiếc micro trong cổ tay áo. Trịnh đã khử lạnh một tiếng, đi về phía văn phòng. Quả nhiên là lính gác khắp nơi. Anh ta đi tới trước cửa, làm như không thấy hai thần sữ cửa đứng hai bên. Móc chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng toàn mùi nước hoa cha neo năm. Quả nhiên, siêu mặt lị đang ở trong này. À, chị Đà cậu về rồi à? Vừa rồi chị còn nói với gia Mộc, lúc trẻ chị từng ở thành phố A năm 6 năm. Khi đó cứ nghĩ Bắc Kinh tốt, thành phố A chẳng khác gì nông thôn. Mấy hôm nay đi chơi với mấy người bạn, không ngờ bây giờ thành phố A lại phát triển như vậy chị đã nhắc tới hai đứa em với họ tất cả họ đều biết đều nói là hai đứa em giỏi lắm rất đáng tin cậy nói chị không chọn nhầm người à, cảm ơn lời khen của chị trịnh đạt cười cười áo khoác ngồi xuống bên cạnh lâm gia mộc đặt tay lên lưng sofa sau lưng lâm gia mộc hai em mới kết hôn một thời gian à lúc đến chị không biết nên quên tặng quà cho các em siêu mặt lị nói sờ tay lên một vệ sĩ đưa một gói quà tới Đây coi như quà cưới muộn của chị Chúc hai em trăm năm hạnh phúc À bọn em không có công Ôi bọn em vừa mới quen chị Nếu không thì chị biết tính chị là Rất thích tặng quà con gì Phải nhận mới là nể mặt chị Không nhận nghĩa là không để mặt Không thể coi là bạn được Vâng vậy thì cảm ơn chị Diêu Lâm giám mộc còn định nói gì nữa Nhưng chị Đạc đã nhận gói quà Các em không cần cảm ơn chị Chị mới phải cảm ơn các em Bốn chị đưa bao nhiêu ảnh cho các em chỉ là để thử xem năng lực của các em thế nào. Không ngờ các em nhanh chóng xác định được xã Dương Dương như vậy. Trong số những người trong ảnh thì chỉ có giả Dương Dương ở thành phố A, bọn em chỉ bắt đầu điều tra từ mục tiêu gần nhất." Trịnh Đạc nói. "Nhưng các em đã tra được ngay." Siêu mặt Lệ dùng ngón tay đỏ chót vạch lên ảnh xã Dương Dương. Còn đĩ này, chị quen nó trong một buổi tụ tập bạn bè Nó nghe nói chị từng sống ở thành phố A liền nói chị và nó là nửa đồng hương Lấy lòng chị như chó lấy lòng chủ Chị thấy nó cũng khá thông minh lanh lợi Nên giữ nó lại bên cạnh Không ngờ nó lại nhân cơ hội Những người phụ nữ bên cạnh ông ấy Có ai không phải gia nhân tuyệt sắc Thêm nó cũng chẳng có vấn đề gì Cũng như thêm một món đồ chơi thôi Nó khấu đầu nhận lỗ với chị Nói nó không cố ý Ông ấy bảo nó ngủ cùng Nó không dám không ngủ nhưng trong lòng nó chỉ có bạn trai nó chị nhất thời bị nó lừa còn cãi nhau với ông ấy vì nó nói ông ấy nên để mặt chị không nên đụng đến những người bên cạnh chị ông ấy cũng hứa không tìm nó nữa sau đó không biết nó dùng thủ đoạn gì mà lại có thai còn lừa chị là con của tăng tiểu quang nó kết hôn với tăng tiểu quang lại sinh con trai sau khi sinh nó bế con đến tìm ông ấy nói là con ông ấy ông ấy xét nghiệm dna sau khi biết là con trai mình lại bắt đầu sủng ái nó Siêu mặt lị nói nửa thật nửa giả, giả dương sương quả thật lợi hại. Dùng Siêu mặt lị để đến gần ông cụ, nhưng dựa theo lời khai của Tăng Tiểu Quang, thì việc giả sương sương kết hôn với hắn là do ông cụ sắp xếp. Bên ngoài cũng có tin đồn chỉ Siêu ngang ngược, không biết kín tiếng, phạm vào điều tối kỵ. Người nhà họ Chu rất ghét bà ta. Nếu không phải vì bà ta là người duy nhất sinh con trai cho ông cụ, thì bà ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Con trai bà ta cũng không xa gì, nhiều lần gây họa cho ông cụ bây giờ có một thằng con trai khác, điều vị của con trai bà ta đương nhiên sẽ suy giảm. thảo nào bà ta lại đuổi giết đến tận thành phố A. bây giờ Trịnh Đạc đang nghĩ, không biết bà ta có biết chuyện cô hứa ủy thác cho họ tìm giả sư dương hay không. chị Diêu, sợ là kết quả bọn em tìm ra chưa chắc đã làm chị hài lòng. sao? bọn em đã tìm rất nhiều người, cũng đã cho người đến nhà mẹ đẻ của giả dương dương, nhưng không có ai nhìn thấy giả dương dương lộ diện ở thành phố A. Bọn em có lý do nghi ngờ cô ta hoàn toàn không về thành phố A Hoặc chỉ dừng lại ở thành phố A một thời gian rất ngắn rồi đi nơi khác Không sao, nó là một đứa con gái hiếu thảo Nghe nói mẹ nó bị tai nạn giao thông thì nhất định sẽ về Siêu mặt lị nói, bà ta đặt một tờ giấy lên bàn Có vẻ như hai em đang đăng tin tìm người thân Tai nạn giao thông, lầm sáng mộc co mày Bụ siêu mặt lị này quá tàn nhẫn Không ngờ ngay cả cô hứa cũng không buông thà Trong lòng cô và Trịnh Đạc đều sôi sụp Ngoài mặt lại vẫn phải tươi cười Dường như nghe siêu mặt Lị nói đến một chuyện rất bình thường Đương nhiên tai nạn sẽ không quá nghiêm trọng Nếu bà giả chết thật thì nó cũng không cần phải về nữa đúng không? Đáng tiếc là bà ta không có người thân nào bên cạnh Không có ai chăm sóc Chị yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc cô hứa chu đáo Vậy thì chị cũng yên tâm Bây giờ bà ta đang ở phòng bệnh trình hình bệnh viện số 1 có tuổi rồi mà bị gãy chân lại không có người chăm sóc đúng là đáng thương. May mà tài xế gây tai nạn cũng biết điều, chỉ toàn bộ chi phí thuốc thang là do người ta trả hết. Có phải khi trong tay có đặc quyền thì con người sẽ trở nên đáng sợ, sẽ không còn tính mạng và quyền lợi của người khác xa gì? Hoặc những người xanh không chính ngôn không thuận dựa vào thủ đoạn giành giật được quyền lợi lại càng độc ác và tàn nhẫn. Sau khi diêu mặt lị ra về, mùi chanh yêu nằm trong phòng vẫn còn quanh quẩn mãi chưa tan. Lâm Gia Mộc đứng bật dậy khỏi sofa, mở tất cả mọi cửa sổ cho thoáng gió. Mùi nước hoa và áp lực này khiến cô cảm thấy bồn nôn, chẳng lẽ họ chỉ có thể ngồi chờ chết? Phản ứng của Trịnh Đạc lại bình tĩnh hơn nhiều, anh ta cầm áo khoác của Lâm Gia Mộc đưa cho cô mặc vào, lại cầm áo khoác của mình. Tư Điểm đã gửi cho anh mười mấy tin nhắn, bây giờ nó đang ở trong bệnh viện. Uông Tư Điểm vẫn bán theo cô hứa, lúc xảy ra tai nạn thì Uông Tư Điểm ở trên xe cách hiện trường không đến 100m. Nó đã chụp được biển số xe Hơi, Chụp được thì sao Tài xế gây tai nạn không bỏ trốn Giọng lầm gia mộc khó nghe đến mức Chính cô cũng phải giật mình Gia mộc em suy nghĩ một chút xem Nếu gì diêu thần thông quảng đại Địa vị vững chắc thật Thì có cần hai lần đích thân đến văn phòng chúng ta không Có cần phải làm việc rõ ràng như vậy không Lúc nói đến ông cụ Giọng bà ta rõ ràng không ổn lắm Bà ta sợ cho nên mới làm việc manh động như vậy Nói cho cùng thì bà ta cũng chỉ muốn cho số người nhà họ Chu này thấy là mình không ham muốn quyền lợi, chỉ là một quân cờ than tiền tài thôi. Bây giờ người cầm quyền thật sự là người nhà họ Chu. Ngoài tin tức chính thức, trên mạng còn có tin tức gì khác không? Uông Tư Điểm ghét bệnh viện. Ký ức cuối cùng về bệnh viện của Uông Tư Điểm là bàn tay lạnh như băng của mẹ, tiếng muốn chửi của các bác các cậu, tiếng các bác các cậu đâm đá bố mình, tiếng thì thầm khe khẽ và ánh mắt thông cảm của mọi người. Sau khi cô ta đạp người phụ nữ đó bị thương, bố và cậu đến trại tạm giam, bảo cô ta đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi người phụ nữ đó. Cô ta cười lạnh, hỏi người phụ nữ đó đã chết chưa, nghe nói chỉ bị cắt tử cung, chỉ nói một câu, đáng tiếc. Bố vung tay định tắt cô ta, cô ta tránh được, cô ta đã tìm hiểu luật bảo vệ trẻ em vị thành niên, khi đó cô ta còn không đến 16 tuổi, lại có tình tiết tự thú, sẽ không bị tuyên án nhiều năm. Các bạn cùng cô ta vây đánh người phụ nữ đó đều chưa đủ 14 tuổi, sẽ không phải chịu hình phạt gì Trại quản giáo trẻ vị thành niên dù thế nào cũng hơn cái nhà có mẹ kế và bố đẻ đó Uông Tư Điểm hít sâu một hơi, đẩy cờ phòng bệnh ra, để y tá đẩy cô hứa vừa ra phòng cấp cứu vào phòng Nhìn thấy một vệt nước in trên cánh cửa, Uông Tư Điểm mới nhận ra tay mình vẫn đang đổ mồ hôi Cháu là người nhà của bệnh nhân hứa ạ cháu là họ hàng của cô ấy, con gái cô ấy không có nhà. Ờ. Bác sĩ nhìn uốn từ điểm một cái, cảm thấy cô ta hơi trẻ, nhưng sự uốn từ điểm và tài xế gây tai nạn thì bác sĩ vẫn lựa chọn uốn từ điểm. Ngoài gãy xương ống chân ra, những vết thương khác đều là vết thương nhẹ. Lát nữa bác sĩ khoa chỉnh hình sẽ liên lạc với cháu để sắp xếp thời gian phẫu thuật. Cô ấy có phải nẹp xương không? Bà ấy khá lớn tuổi rồi, tình hình gãy xương cũng từng đối phức tạp, cá nhân tôi đề nghị nên nẹp xương. Vâng, cháu nghe lời bác sĩ Uông Tư Điểm gật đầu Bác sĩ treo bệnh án lên đầu giường bệnh rồi đi ra Uông Tư Điểm quay ra nhìn tài xế đang nói gì đó với cảnh sát giao thông Ánh mắt lạnh lóe lên trong mắt Hắn nói hắn quay đầu xe trong tiểu khu Vô tình va vào cô hứa Nhưng Uông Tư Điểm nhìn rất rõ Hắn cố ý Điện thoại di động báo có tin nhắn Cô ta cúi đầu đọc Án binh bất động Quả nhiên là người phụ nữ đó làm Trên thế giới này có một số người có thể đứng trên pháp luật và đạo đức Cảm thấy còn đứng đây, nghe người kia nói láo với cảnh sát giao thông sẽ phát điên mất Uông Tư Điểm mở cửa đi vào phòng bệnh Hứa lệ cao mày nằm trên giường, một chân quấn như bánh trưng gác trên chăn Nhìn thấy Uông Tư Điểm, hứa lệ cố gắng gượng cười Cháu sợ lắm đúng không? Không, không sợ lắm ạ Uông Tư Điểm kéo ghế đến ngồi bên cạnh bà ta Bác sĩ si nói cô bị gãy sưng ống chân, phẫu thuật xong sẽ không sao Cô đúng là càng ngày càng đần, đi mua thức ăn cũng bị đụng xe Nếu là lúc trẻ cô chỉ nhảy một cái là tránh được Người kia cũng đúng là quay xe mà không cẩn thận một chút Vâng, bây giờ nhiều tài xế mới lắm ạ Tại sao cháu cũng ở gần đó? Cháu để quên găng tay ở nhà cô nên đích đến lấy Găng tay à? Cô không nhìn thấy Hay là cô đưa chìa khóa cho cháu Cháu đến tìm xem sao Không sao Đôi găng tay đó cháu mua có mười mấy tệ Mất thì thôi cháu mua đôi khác Ơi lũ trẻ bọn cháu không biết Quý đồng tiền gì cả Bây giờ cháu cũng không kiếm được nhiều Cô không biết chứ Mặc dù cháu không kiếm được nhiều tiền Nhưng cháu có nhà Căn hộ bên chỗ bố cháu được đền bù hai căn Còn phải cho cháu một căn Văn phòng lại bao ăn Chị Lâm thường xuyên dẫn cháu đi mua quần áo Ngoài mua trái cây hay đồ ăn vặt Cháu gần như không tiêu gì đến tiền Thế cháu không dành dụng một chút à Bây giờ cháu còn trẻ Sau này kiểu gì cũng có lúc cần tiền Hứa lệ nói À đúng rồi tiền viện phí Tiền viện phí do tài xế đón nộp rồi ạ Xe của hắn mua bảo hiểm toàn bộ Ờ ờ Có bảo hiểm thì tốt Cũng tại cô vừa đi vừa nghĩ ngợi Không nhìn thấy xe Hắn đâm vào cô thì phải chịu trách nhiệm Uông từ điểm nói xong câu này, thì cửa phòng bệnh mở ra, lầm già mộc và một người đàn ông mặc áo trắng gần như đồng thời đi vào. Cô hứa, từ điểm, đây là bác sĩ trương, là trường khoa chỉnh hình. ở thành phố a thời gian dài, dù sao cũng phải biết một số người, vì bác sĩ trương này chính là một trong số những người lầm già mộc biết. bác sĩ trương không cao, ngoại hình thậm chí có thể xem như xấu trai, nhưng được cái rất thân thiện, hay cười tiếc mắt. Rất ra sáng một lương y Sau khi xem phim chụp Rồi xem xét thương thế cho hứa lệ Bác sĩ Trương đưa ra kết luận Sống bác sĩ cấp cứu Cần phẫu thuật nẹp xương Lịch phẫu thuật của khoa chỉnh hình Đã kín hết tuần sau Nhưng trường hợp này có thể chen ngang Để tôi sắp xếp một chút Một tiếng sau phẫu thuật được chứ Được đương nhiên là được Hứa lệ nói Đốc ở phòng cấp cứu đang nghe nói phòng mổ và giường ngủ ở khoa trình hình đều rất căng thẳng. Thương thế của bà ta không nặng, lại không có người quen. Chuyển đến khoa chỉnh hình, không biết phải chờ đến bao giờ mới được phẫu thuật. Mọi người khuyên bà ta cứ tạm ở lại khoa cấp cứu đừng đi vội. Nhưng bà ta không muốn làm phiền mọi người nên vẫn nghe lời bác sĩ chuyển tới khoa trình hình. Không ngờ lại được phẫu thuật sớm như vậy. Đa Mộc, cảm ơn cháu. Không có gì, bác sĩ Trương là bạn cháu cô có thể yên tâm về trình độ quái ấy điện thoại của lâm giàm mộc báo có tin nhắn cô cúi xuống thoáng nhìn cô hứa cháu còn có việc tư điểm ở đây với cô được không cháu sẽ về trước khi phẫu thuật không sao cháu có việc thì cứ đi làm đi tư điểm cũng không cần phải trông cô không được bên cạnh cô không thể không có ai lâm giàm mộc liếc một cái uông tư điểm cùng cô ra ngoài phòng bệnh tư điểm em cẩn thận một chút Sau khi cô hứa phẫu thuật xong, em đưa cô ấy về nhà, không được ở lại bệnh viện. Bệnh viện đông người khó lòng phòng bị, nhà cô hứa nói cho cùng vẫn là sân nhà. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đã tìm hiểu tình hình xong xuôi, dễ dàng bố trí đề phòng. Nói thật, giả xương dương đi đến nước này là lựa chọn của chính cô ta. Ăn mặn thì phải chịu khát nước, nhưng một người lương thiện như cô hứa lại bị thương vì con gái thì đã động chạm đến giới hạn của Lâm Gia Mộc. Cô là một người ngốc nghếch Có người chọc giận cô Cô sẽ không bận tâm đối phương là ai Dù có lửa mạng cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa Dì diêu làm như thế Không cắn một miếng thịt trên người bá ta Thì thật sự không phải bản tính của lâm gia mộc chương 5 Bình thường Trích lời gia mộc Con run sao mãi cũng quằn Ép người quá đáng Làm việc quá tuyệt tình Có khi chính mình lại tổn thương Dì diêu không hổ là dì siêu Một vụ tai nạn sau thông không thể tầm thường hơn mà cũng có thể được lên báo đài địa phương, hơn nữa còn được chia sẻ rất nhiều. Nguyên nhân là để khen ngợi tài xế thành phố A có trách nhiệm, camera giám sát đã ghi lại được toàn bộ quá trình tai nạn, cũng ghi được cảnh tài xế cởi áo băng bó vết thương cho cô hứa, cùng cô hứa sốt suột chờ xe cứu thương. Vô số người bình luận khen ngợi bên dưới video. Lâm Gia Mộc tắt cửa sổ, trong lòng biết giả dương dương sắp xuất hiện. Trước mặt trịnh đạc tổng cộng có 7 màn hình, tất cả camera giám sát trong phạm vi 100m vuông xung quanh nhà cô hứa, bất kể là công cộng hay là tư nhân đều được hiển thị trên màn hình. Một người đội ngũ mặc áo lông vũ in hình hoa màu xanh lam thu hút sự chú ý của trịnh đạc. Theo lý thuyết, nếu giả dương dương muốn gặp mẹ thì chắc chắn phải kín đáo, nhưng người phụ nữ này ăn mặc quá nổi bật. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cẩn thận thì ai thấy mọi người sẽ chỉ chú ý tới chiếc áo nổi bật này mà không nhớ tới chi tiết nào khác. Không thể không nói cô ả giả sương sương này có y quy không thấp. Trương Kỳ lái chiếc mini Cooper của mình chạy rất nhanh trên đường bên cạnh một khu nhà cũ. Một vũng nước thải không biết ai đổ ra đường bị xe làm bắn vào một người phụ nữ mặc áo lông xanh lam in hoa đang gọi điện thoại. Trương Kỳ dừng xe. Xin lỗi! Xin lỗi! Biết xin lỗi mà không biết lái xe chậm một chút à? Người phụ nữ lườm Trương Kỳ. Trương Kỳ lấy một tờ giấy ra. Trên đó chỉ có hai chữ. Lên xe. Người phụ nữ đó sừng sững một lát, hơi so sự, Trương Kỳ nói hai tiếng rất nhỏ. Xỉu Nha. Giả xương xương ngẩn ra. Tên cô ta khi còn nhỏ là Xỉu Nha. Sau khi được 10 tuổi, vì cô ta phản đối quá mạnh mẽ, nên cả mẹ cũng không gọi cái tên này nữa. Người biết cái tên này chỉ có... Cô cà mở cửa, lên xe Trường Kỳ khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ Cách đó không xa Hai người ngồi trên chiếc xe màu đen Hình thức bình thường Độ bên đường hoàn toàn không biết gì Về chuyện xảy ra ở đây Sắp Tết, da lồng tóc còn bận gấp đôi bình thường Lâm Gia Mộc ngồi đọc báo Trong phòng VIP Sau khi Trường Kỳ đưa giả sương sương đến phòng chờ Liền buông rèm pha lê xuống Mở nhạc lên Cô là ai? Giả sương sương cảnh sát nhìn Lâm Gia Mộc dù chỉ để mặt mộc, giả sư dương vẫn là một người đẹp hiếm thấy. có thể thấy bây giờ cô ta không dùng mỹ phẩm gì trừ kem dưỡng da, nhưng da mặt cực kỳ mịn màng, không phải mẫu người mũi cao mắt to đang thịnh hành, mà là vẻ đẹp quý phái rất dễ nhìn. nói là một bà chủ gia đình giàu có cũng có người tin. ai có thể nhìn ra cô ta là một gái bao chứ? tôi tên là lâm gia mộc, là chủ văn phòng tư vấn gia mộc. thế tại sao cô biết? Bà ấy rất lo lắng vì không liên lạc được với cô Nên ủy thác chúng tôi tìm cô Bà ấy lo lắng cho tôi Bà ấy vẫn rất lo lắng cho cô Sợ cô sẽ dùng thanh xuân đánh đổi tương lai Như những người phụ nữ trên mục tin thức xã hội Kết quả là cô đặt cả tính mạng của mình vào đó Tiền cô gửi Bà ấy không động vào một xu nào Tất cả đều dành để cho cô Tôi... tôi chỉ quá nghèo khổ mà thôi Tôi rất sợ điều đó Tôi muốn mẹ tôi được sống sung sướng Cô cho rằng cuộc sống như thế nào là sung sướng? Có tài sản vài chục triệu như cô mà vẫn phải trốn đông trốn tay à? Nếu ông cụ quan tâm đến cô và con trai cô, thì tại sao lại để mặc siêu mặt lị muốn làm gì thì làm như vậy? Tôi, ông ấy chỉ quan tâm đến con trai. Làm gái bao của ông cụ cũng phải trong sạch. Giả dương dương mặc dù có sắc đẹp, cũng có thủ đoạn, nhưng trung quy là không được trong sạch. Tôi chỉ muốn giúp con trai tôi tranh giành chanh giành cái gì bây giờ nó bao nhiêu tuổi đã được một tuổi chưa cho dù được ông cụ thừa nhận thì cô có thể bảo vệ được nó cả đời không tôi tôi đã liên lạc với một người người đó sẵn sàng giúp cô và con trai cô chỉ cần cô tới địa chỉ này trước 3 giờ chiều ngày mai lâm xà mộc đưa cho cô ta một tấm tranh thiếp bà ta bà ta mới là người trong lòng ông cụ cũng từng có thai một đứa con trai nhưng đã sảy thai vì tai nạn bất ngờ nên không thể sinh đẻ nữa Bà ta sẵn sàng bỏ ra 5 triệu đổi lấy con trai cô Bà ta còn bảo đảm sẽ giúp cô và mẹ cô di cư Thay tên đổi họ Để siêu mặt lị vĩnh viễn không tìm được cô 5 triệu? Cô ta cũng có 5 triệu? Bà ta cũng sẵn sàng mua lại tài sản của cô trong nước Với giá gấp đôi Nếu cô chỉ muốn mẹ cô sống cuộc sống yên ổn Thì số tiền đó đủ để hai mẹ con cô tiêu cả đời Đương nhiên cô cũng có thể từ chối tôi Tiếp tục đọ sức với siêu mặt lị Dựa vào lời miệng hứa của ông cụ trước khi gặp ông cụ, xả sơ sư sương không bao giờ gặp khó khăn với đàn ông. đám đàn ông đó phung tiền như xác vì cô ta, tranh giành nhau vì cô ta. bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị cô ta đuổi bỡn trong tay. sau khi biết ông cụ, cô ta cho rằng mình đã tìm được cơ hội đổi đời. diêu mặt lị dù sao cũng là hoa tàn nhụy giữa, cô ta mới là. nhưng tất cả những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều cho cô ta rằng là cô ta đã sai mặc dù ông cụ cho cô ta một số lợi ích chung nhưng cũng chỉ chăm sóc như tình nhân thông thường. Nếu không phải cô ta sinh được con trai thì chưa chắc ông cụ đã nhớ tên cô ta. khi mới bị siêu mặt lị săn đuổi, cô ta cũng từng xin ông cụ giúp đỡ nhưng câu trả lời luôn là ông cụ đi công tác không có nhà. cuối cùng siêu mặt lị đe dọa đến tính mạng đứa bé, cô ta mới được gặp một trợ lý của ông cụ, người này sắp xếp cho hai mẹ con trốn về thành phố A. sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai mẹ con. Viện trợ lý đó cũng lấy cớ có việc và bỏ đi. Lúc đó cô ta mới hiểu không những cô ta không là gì cả mà giá trị của con trai cô ta cũng không lớn như trong tưởng tượng. Bà ta nói được làm được chứ? Là XX giới thiệu tôi với bà ta. Lâm Gia Mộc nói ra thêm một cái tên, một cái tên cô chỉ nói xong là sẽ quên ngay. Được, bây giờ tôi sẽ đi luôn. Giả sương sương đứng lên, trong cuộc tranh đấu của những người có ngôi cao đó, cô ta chỉ là một con tốt thí, thậm chí còn không bằng cả an lăng dung. Cô ta đã sập tắt tất cả những ảo tưởng đó, nghĩ đến những lời dạy của mẹ, cố gắng kiếm tiền bằng đôi tay mình, không thẹn với lương tâm, sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời. Mặc dù vất vả, nhưng ít ra có thể sống yên ổn Không có cánh thì không được nghĩ đến chuyện lên trời xanh, đặt chân dưới đất mới là an toàn. Mấy tháng sau, một người nào đó vừa khoe giấy đăng ký kết hôn trên web cổ lại khoe giấy chứng nhận ly hôn, chỉ để lại một câu. Thế giới của ba người quá chật chội, tôi lựa chọn rút lui, rồi phóng khoáng ra đi. Cùng ngày, Lâm Gia Mộc nhận được một bức thư gửi đến từ phương xa. Trong thư chỉ có một bức ảnh, giả Sương Sương và mẹ đi trên đường phố, hạnh phúc bình yên. Lời tác giả Đây là một câu chuyện bình thường, cực kỳ bình thường. Xả xương xương chỉ là một phai phụ trong câu chuyện bình thường này. Nhưng trong mắt hứa lệ, cô ta lại là cả thế giới. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook